Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 417, muội có bằng lòng gà trâu Vinh không? Đến nước này rồi, Phó Đao cũng không thể chần chờ nữa, gật đầu cười nói. Đúng, Phó Gia Ta chính là hậu Duệ của thần phù thiên thần, trước kia là Vũ Gia sống ở thiên thần Phù Sơn. Sống ở thần Phù Sơn. Đăng thanh sơn không khỏi nhớ lại lúc trước Ở trong thiên hồng thủy cung Đại duyên sơn Hắn nhận được ủy tháp của Vũ Hoàng Vũ Hoàng nhờ ta Nếu như huyết mạch đời sau của Hàn sa suốt Có cơ hội thì chiều cố một chút hậu nhân của hắn Có điều này Từ đoan bộc đại lục thật khéo quá đi Kẻ thứ nhất gặp phải là tiểu phó Chính là hậu duệ của Vũ Hoàng Đăng thanh sơn lúc này Cũng không khỏi cảm thàn thế sự vô thường Số phận trêu người Hiện giờ, Phó gia nhận được hơn 40 vạn cân hỏa lưu thiết, hoàn toàn có thể xây dựng nên Tiên Thiên Thiết Kỵ hơn một người, đội quân như thế, đủ để cho Phó gia có chỗ đứng trên đoàn Mộc Đại Lục. thanh sơn minh bạch, Phó gia hiện tại nền móng còn yếu, nếu như hỏa lưu thiết nhiều nữa, trái lại thành tai hại vô ích. Được nhận một thành rưỡi, lại tạo nên quan hệ với quốc Nhật Thương Hành, tương lai Phó gia đích xác sẽ tốt lên rất nhiều. Phó Đao, Các người sợ hỏ Vũ thành họ Phó. Đảng thanh Sơn hỏi. Vũ Hằng Môn ở Kiều Châu đại địa. Họ Vũ còn tồn tại. Về phần Vũ ra ở thần Phú Sơn đuổi họ. Đảng thanh Sơn không lấy làm lại. Nhưng sao đuổi thầy Phó? Không có cách nào khác. Phỏ Đào lắc đầu nói. Năm đó, lúc Vũ gia ta đang huy hoàng. Họ Vũ này mang cho chúng ta vinh quang và tự hào. Thế nhưng, khi suy bãi, Lại thêm các đại gia tộc trong thiên hạng nhìn chầm chầm như hồ đói. Vũ gia ta tự nhiên thành mục tiêu công kích của mọi người. Sau khi thần Phủ Sơn bị đánh hạ, nếu như tiếp tục dùng họ Vũ, chắc chắn sẽ phải chịu sự kiêng sẻ của các đại gia tộc trong thiên hạ Bọn họ sẽ cùng vây lại mà đánh. Đảng thanh Sơn gật đầu. Vũ gia chúng ta bắt nguồn từ thần Phủ Sơn, tổ tiên là thần Phủ Thiên Thần. Sử dụng Phủ làm binh khí, vì họ không có họ Phủ, cho nên... Vũ ra ta đổi thành họ phó. Phó đao giải thích. Đảng thầy Sơn vỡ lễ. Vân mộng chính thần ở cạnh cảm thán nói. Đoàn này, có có Trên đoàn mộc đại lục này, có hai có họ bị vị ký. Trên đoàn mộc đại lục này, có hai có họ bị quỷ kỵ Là một họ Vũ. Một chính là họ đoàn mộc. Mộc sao của ta, vốn họ ban đầu chính là đoàn mộc. Đôi đao thiên thần trước kia chính là Tổ tiên mục gia ta Nhưng mà dùng họ đoàn mộc Thì gia tộc không dễ sinh tồn Chỉ có thể sửa họ Lấy chữ mục đồng âm với mộc Trong đoàn mộc làm họ Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên Mục gia là hậu duệ của đoàn mộc thiên thần à phó gia là hậu duệ Của thần phù thiên thần Ha ha Thanh Sơn bí mật của phó gia Người trong thiên hạ biết rất ít Nhưng mà Bí mật mục sa ta là đoàn mộc sa Rất nhiều đại gia tộc trong thiên hạ biết Vân mộng chính thần cười nhẹ nói Dù sao ta mục sa Hương thịnh liên tục hơn 3.000 năm Gia đại nghiệp Gia đại nghiệp đại Người đông tài sản lớn Rất nhiều bí mật không giấu được Mục vọng ở cạnh cũng cười Nít mặt ngoài vẻ tươi cười Cũng không giấu nổi tự hào Hương thịnh hơn 3.000 năm Đoàn mộc đại lục ngoại trường mục sa Không còn một gia tộc thứ hai nào khác Họ đoàn mộc Họ Vũ đang thanh sơn thầm than Phong tục bất đồng Kết quả cũng chẳng giống nhau Ở Kiều Châu đại địa Đối với huyết mạch truyền thừa không coi trọng Tám đại tông phái của Kiều Châu Mỗi tông phái đều chọn kẻ yếu tố Để kế nhiệm tâm chủ Không có quan hệ gì từ huyết mạch Cho nên một vài đệ tử đời sau của Vũ Hoàng Trong Vũ Hoàng Môn Có họ Vũ Chỉ khiến bọn họ tự hào mà thôi Không có gì khác biệt không có gì khác đặc biệt. Thế nhưng, Đoan mộc, mộc Đại Lục lại khác. Thế nhưng, Mộc Đại Lục lại khác. Đoan Mộc Đại Lục là gia tộc chế, chế độ gia tộc trị vì. Gia tộc truyền thừa là truyền thừa theo huyết mạch. Giang Sơn của gia tộc Đoan Mộc tự nhiên là đệ tử họ Đoan Mộc kế thừa. Giang sơn của Vũ gia tự nhiên là Vũ gia đệ tử kế thừa. Trên Đoan Mộc Đại Lục, hai dòng họ Vũ và Đoan Mộc đối với tầng lớp dân chúng thấp hèn thực sự có sức hiệu, thực sự có sức chịu hiệu rất lớn. Bởi vì, một điểm này, các đại gia tộc khác đương nhiên cùng đối địch hai nhà Đoan Mộc và Vũ, khiến hai nhà này không thể không sửa họ. Hiện nay, trên Đoan Mộc Đại Lục, không có gia tộc nào có họ Đoan Mộc hay là Vũ. Sau đó, Đằng Thanh Sơn mang theo Lý Quân cùng dương sát lớn, kỵ Thanh Loan đuổi theo cuồng phong ưng. Tốc độ phi hành của cuồng phong ưng thực sự là chậm hơn rất nhiều so với Thanh Loan. Mới được nửa đường, Thanh Loan đã đuổi kịp cuồng phong ưng. Sau đó cùng nhau tiến về phía Vân Mộng Cổ Thành, Tây Thang Vực. Còn 5 bản khắc đá khác của Phó Gia, thì dưới sự chuyên trở của Húc Nhật Thương Hành, nhanh chóng được đưa tới Vân Mộng Cổ Thành. Trong Húc Nhật Thành, ở Vân Mộng Cổ Thành, đằng Thanh Sơn và đám môn đồ của mình, được bố trí ở trong Đông Hoa Viên, một trong bốn viên, vườn, Nơi ngoạn cành Trong hút nhật thành Đông hoa viên này cảnh sắc rất đẹp Mặt hồ nước có hình gần như tròn Chìm tới 8 phần diện tích đông hoa viên Lầu cát của đông hoa viên Được xây dựng ngay trên hồ nước Bình thường có thể dòng thuyền trên hồ buổi tối cũng có thể ở suy lầu Nhìn cảnh mặt nước xung quanh Đảng huynh đệ Một vọng cười chỉ vào dương sắt Ở trước mặt nói Đây chính là 5 bước khắc đá Khai sân tam tập lục thức khác của phó gia hàng đã đưa đến ta coi như hết trách nhiệm mục lão ca cảm tác anh Th thay Sơn nói rồi đồng thời mở dương sắt soạn xoạn trong dân sắt xếp trồng các khối đá như các tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc thành từ các tấm Ngọc phỉ thủy lớn Trong trongrương sắt xếp chồng các khối đá như các tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ các tấm Ngọc phỉ thủy lớn Và nhìn đáy lòng đằng Thanh Sơn không khỏi vui mừng. bản khắc đá đặt ở phía trên cùng trong Dương Không ngờ là thức thứ 10 trong 36 thức. Đằng Thanh Sơn đã từng xem qua thức thứ 9. Hiện hắn lại có thêm thức thứ 11 và 12. Hoàn toàn có thể lại núi liền nhau. Kiểu chiều thức liền mạch có thể tương hỗ nhau này. Thám ngộ sẽ trôi chảy hơn nhiều. 4 bản khác. Đằng Thanh Sơn để nén kích động. Lấy ra từng bàn khắc đá. Ha ha. Đàng huynh, nghe quả thật là vì tu luyện mà nhập ma rồi Mục vọng cười nói Ta không quấy giày nữa Lần này đã làm phiền một lão ca rồi Đằng thanh sơn lúc này mới từ tỉnh táo trở lại Vội cười tiễn mục vọng ra về Khi mang 5 bức khắc đá thẳng vào trong mật thất tu luyện rộng rãi của mình Lúc này, ở trong mật thất đã có 7 bức khắc đá Chia ra là thức thứ 6 Thức thứ 11 12 Và thứ 17 cho đến thứ 20 Còn 5 bức các đám mới của Phó Gia phân biệt Là thức thứ 10, 13, 14, 21 và 22 Ta đúng là vận ký không tệ Thêm vào khi trước bắt đầu chiếc tử Thức tế đã thấy thức thứ 9 Trong đó có không ít liên hệ Từ thức thứ 9 đến thức thứ 14 hoàn toàn liền lạc Từ thức thứ 17 đến thứ 22 Cũng hoàn toàn nối liền Kỳ thực bất kể là phò gia hay là đoàn mục sa đều biết khai sơn tam thập thức này càng về sau càng thâm ảo, cho nên bọn họ lưu lại để đều là dựa vào chiêu thức có trước. Tự nhiên tích lũy mới có nhiều chiêu thức nối liền như vậy. Đúng là ông trời giúp ta, Đặng Sơn trong lòng mừng thầm. Tức thì phối hợp khai sơn thần phục tìm hiểu những chiêu thức đó. Thời gian thoáng cái đã là ngày thứ 9. Từ nghiêu đầu sơn về vân mộng cổ thành, đồng hoa viên, trong phòng của Lý Quân. Trên giường có lót điệm lông, Lý Quân đang nằm bất động, có vẻ vô cùng an tĩnh. Đằng thanh sơn, bưng một cái bát nhỏ, dùng môi múc cho Lý Quân ăn. Lý Quân không có ý thức, chỉ có thể nuốt được chảo loãng theo bản năng. Tiểu Quân, gần 3 năm này vẫn luôn là bộ chiều cố huynh, hiện tại cũng nên là huynh chiều cố mội rồi. Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng nói Mỉm cười nhìn Lý Quân Từ lúc phá bỏ được nút thắt trong lòng Sau khi hiểu rõ bản thân Đằng Thanh Sơn không khỏi làng tránh cảm tình đối với Lý Quân Đằng huynh đệ Đằng huynh đệ Bên ngoài chuyển đến tiếng gọi Đằng Thanh Sơn vội buông thỉa buông bát Dùng khăn lo miệng cho Lý Quân một chút Rồi mới đi ra ngoài Trong phong cách Đại trưởng lão mục vọng đang cười nhìn đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Ngươi có biết ta từ đây Là vì chuyện gì không? Đằng Thanh Sơn nhìn qua hai tay một vọng Mục lão ca Thiên phong chiến thần đỏ đã nói Giải dược sẽ đến trong 10 ngày Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi Hắn phải tới rồi Người đưa ra đi Tuy rằng nói như vậy Nhưng trong lòng đằng Thanh Sơn như trước Vẫn có chút thấp thỏm Ha ha Mục vọng cười lấy từ trong lòng ra một hộp gấm Hộp gấm mở ra Bên trong thấy đặt hơn Thầy đặt đơn dược màu lục thẫm Thanh Sơn Đây là giải dược nhất mọc bách niên Thiên phong gia tộc vừa đưa đến Sau khi đằng Thanh Sơn tiếp nhận Ngửi qua một chút không khỏi lộ về vui mừng Quả nhiên có mùi hơi cay mũi Mục trưởng lão Mời uống trà Lúc này phò vũ bình bưng trà cười đi vào Vừa nhìn đơn dược trong tay đằng Thanh Sơn Liền lộ về kinh hỉ Vội nói Đại thúc đây là giải dược chữa cho tiểu quân tỷ tỷ sao Mấy ngày này, ngoại trừ Đằng Thanh Sơn chiều cú Lý Quân gia, phần lớn thời gian đều là tiểu bình chiều cú. Dù sao, đại bộ phận thời gian Đằng Thanh Sơn phải tìm hiểu khai sơn phù pháp, cảm đạo địa. Cảm ngộ đạo. Sau một lát, mục vọng liền ly khai. Đi, Đằng Thanh Sơn cầm đên dược giải độc, theo sau là Thiêu phó Vũ Bình, Đằng Thú và Dương Đông. Đằng Thú cùng Dương Đông Cũng vừa biết được tin tức đơn dược đã đến Bọn họ đều thấp thỏm Chờ mong Lý Quân có thể thức tỉnh Trong phòng của Lý Quân Hương khí nhạt nhạt trong phòng Lý Quân nằm yên lặng tại đó Không chút núp nhích Tựa như đang ngủ, nhất định phải tỉnh lại Đằng Thanh Sơn hít sâu một hôi Tiến lên một bước Nhẹ nhàng đem đơn dược sải độc Nhét vào trong miệng Lý Quân Đơn dược vào miệng lập tức tan ra Đằng Thanh Sơn thấy được rõ ràng Khỏa đơn dược này biến thành một dòng dịch thể, ám lục chảy vào cơ thể Lý Quân. Đứng ở bên cạnh Đàng Thanh Sơn trong lòng trong đội, Tiểu Quân mới nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Trước kia là ta không đúng, hiện tại ta đã hiểu rõ bản thân rồi, Đàng Thanh Sơn trông mong. Trong khi Đàng Thanh Sơn cùng với Đàng Thú vào bình và rung động đang trông chờ, bỗng nhiên con mắt Lý Quân hơi giật giật. Đàng Thanh Sư nhãn tình sáng lên, Dần dần, Lý Quân mở mắt Cặp mắt trong sáng động lòng người kia Lại xuất hiện trước mắt mọi người Bất quá, lúc này trong ánh mắt mơ hồ Có chút mê hoặc Nàng quay đầu nhìn mấy người bên giường Đặc biệt là khi thấy đằng Thanh Sơn Trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh hỉ Đằng đại ca muội muội chưa chết sao Lý Quân trong mắt có nét mừng không giấu được Ừ, mụi hiện tại rất tốt Tốt lắm Đằng Thanh Sơn cầm tay Lý Quân Có chút kích động 9 ngày rồi, 9 ngày này đằng Thanh Sơn một mực yên lặng chờ đợi ngày này Hẳn chuẩn bị thật tốt, muốn vào một ngày này cho Lý Quân một sự kinh ngạc vui mừng Đằng đại ca, bị đằng Thanh Sơn nắm tay, Lý Quân ngẩn ra Nàng từng mơ tưởng đằng Thanh Sơn nắm tay nàng như vậy Thế nhưng, trước kia chưa từng xảy ra Tiểu Quân, ta hỏi một một chuyện, đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi Lý Quân vừa tỉnh lại, đã gặp biểu tình trị trọng như vậy của đằng Thanh Sơn Khiến cho tim nàng không khỏi đập mạnh Đặc biệt là nhận thần của đằng Thanh Sơn Càng khiến Lý Quân có chút đỏ mặt khó diễn tả muội có bằng lòng gà cho huynh không Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân hỏi chương 418 Đằng Thanh Sơn thành thân Lý Quân được đằng Thanh Sơn nằm chặt tay Lại nghe mấy lời như thế Cả đầu như vỡ hóa ra Lập tức mắt đỏ ứng Nước mắt không chịu không chế Cứ thế che xuống muội đừng khóc Đang thay xương thấy thế Không khỏi càng thầm hận mình hơn Gần 3 năm Sớm chiều ở chung Thế mà mình lại tàn nhẫn với nàng như vậy Luôn dùng Thuyết pháp gì gì Ca ca muội muội Nhìn như rất lễ nghĩa Kỳ thực đã tàn nhẫn làm tăng giới hạn giữa hai người Làm lì quân chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi muội rất vui lý quân lắc lắc đầu Mắt đỏ ứng Nước mắt chảy dài Trên mặt vẫn còn nguyên về kích động Đằng đại ca Huynh Huynh có thể nói lại một lần nữa không Thân thể Lý Quân đều hơi run lên Mặt đỏ ửng Tiểu Quân muội nguyện ý gà cho Huynh Làm thê tử của Huynh không Đằng thanh sơn nói lại rất trịnh trọng Lý Quân như khóc mà như cười Bao lâu nay nàng chờ đợi Đằng thanh sơn nói quan hệ giữa hai người Là ca ca và mội muội Lý Quân cũng không dám có biểu lộ gì Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Chỉ những cơn mộng giữa đêm Hay đêm khuya yên tĩnh Mới có thể nghĩ tới việc Nếu một ngày đằng đại ca có thể cầu thân với nàng Nàng có chết ngay cũng can tâm Chờ đợi vô oán vô hối Rồi bao nhiêu cơn mộng qua đi Bây giờ đã trở thành sự thật Ta không phải đang nằm mơ chứ Lý Quân thấp thỏm hỏi Không phải nằm mơ đâu Đằng thay Sơn mỉm cười Nhìn Lý Quân vẻ yêu thương Mội còn chưa trả lời huynh Có nguyện ý gả cho huynh hay không? Lý quân lúc này như một hài tử Lập tức gật đầu liên lia, lia. Đôi mắt đẫm lệ tràn đầy hạnh phúc vẻ hương phần trước đó chưa từng có Mội nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý Lý quan vội nói ba lần nguyện ý Chỉ sợ đằng Thanh Sơn không nghe được Chúc mừng sư phụ Chúc mừng tiểu quân tỷ À, phải gọi là sư mẫu chứ Dương đông cạnh Thanh Sơn Kho người nói vẻ rất vui Chúc mừng đại thúc và Vũ Bình cũng vô cùng vui vô cùng, còn nháy mắt mấy cái về phía Lý Quân. Nụ cười trên mặt Lý Quân càng thêm rạng rỡ như một đáo hoa nở rộ. Sư phụ, sư mẫu, Đằng Thù cũng khô khan khom người nói, Lý Quân vừa nghe thấy không khỏi nở nụ cười. Ba người các ngươi ra ngoài trước đi. Đằng thay Sơn vung tay lên, cười nói, "Vâng, sư phụ." Đại Thúc, Đằng Thù, Dương Đông và Vũ Bình cùng kéo nhau ly khai. Trong căn phòng ưu tĩnh chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn và Lý Quân Lúc này mặt Lý Quân vẫn đỏ ửng thẹn thùng bất luận như thế nào Nàng cũng đã đáp ứng lời cầu thân của đằng Thanh Sơn Nói cách khác Nàng sắp là thê tử của đằng Thanh Sơn Quan hệ giữa hai người hoàn toàn khác hẳn lúc trước Tiểu Quân Xin lỗi Đằng Thanh Sơn nắm tay Lý Quân Nhẹ giọng nói Lý Quân vừa nghe thấy Tự hồ liên tưởng đến việc gì Không khỏi mắt ửng đỏ Nhìn đằng Thanh Sơn Đằng đại ca Huynh có thể nói cho mội biết, tại sao mội đi với người lâu như vậy? muội đi với người lâu như vậy, lúc còn ở Kiều Châu, mội cũng đã nói với Huynh. Huynh còn nói quan hệ giữa chúng ta là ca ca và mội muội Thế mà bây giờ lại trở thành như vậy, có thể nói cho mội biết tại sao không? Mặc dù lo lắng, nhưng Lý Quân vẫn muốn hỏi. Nàng là người sám yêu, sám hận. Không biết rõ, trong lòng nàng vẫn còn nói đau mãi. Tiểu Quân, đằng thay Sơn nắm bàn tay bé nhỏ. Cảm tình khó nói rõ được Kỳ thật, gần 3 năm qua Ta tự mình cũng không biết cảm tình giữa Huynh và Muội là gì Nhưng khi Muội trúng phải độc dược của gia tộc Thiên Phong Lúc đó Huynh không biết đó là độc dược gì Còn tưởng rằng Muội sắp chết Ngay lúc đó, ta tỉnh ngộ ra Đằng thay Sơn cười tự chế diễu Con người rất kỳ quái Lúc mất đi mới biết quý trọng Khi còn ở trước mắt mình Lại căn bản không biết quý trọng Đằng thay Sơn nắm tay Lý Quân Rồi ôm Lý Quân vào lòng Huỳnh cũng như vậy, mất đi mới biết thế nào là quý Cũng may, muội đã trở lại Được đằng Thanh Sơn ôm vào lòng Lý Quân lúc đầu hơi thận trọng Trái tim run lên Nhưng cũng cười mở Không phải ta phải cảm ơn gia tộc thiên phong Đã dùng độc dược à Lý Quân hỏi lại Đằng Thanh Sơn không khỏi nở nụ cười Được rồi, tiểu quân Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý Quân muội nói, khi nào thì chúng ta thành thân Thành thân Lý Quân nghe thì không khỏi nhận tình sáng lên Thành thân Đúng đối với một cô gái Thì quả là một việc rất thêm liêng Có thể nói là ngày đọc thủ nhất của cả đời Lý Quân mặt đỏ lên Thấp giọng ôn nhu nói Thanh sơn, để huynh quyết định muội nghe huynh Giọng Lý Quân nói như có một luồng ôn nhu Lại tự như đang làm nũng Những lời này của Lý Quân nghe tự như Một người vợ nhỏ nghe lời chồng Vốn thành thân thì tốt nhất Nếu có thể có cha mẹ ở đây thì tốt Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phía nam Nhưng sau khi ta đạt tới hư cảnh Mới có thể về Kiều Châu Hơn nữa Chuyện giữa ta và Thiên Phong Chiến Thần Cũng phải có một kết thúc Còn lão uông cha của A Đông Ta vẫn chưa biết tin tức hẳn bây giờ Đạt tới hư cảnh Nhanh thì một ngày đã có thể đột phá Nhưng chậm thì cũng hơi khó nói Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Lý Quân Huynh không muốn để mội đợi lâu Mười bữa nửa tháng Chọn một ngày tốt lành có được không Lý quân trong lòng đằng Thanh sơn Được đằng thay sơn nhìn chầm chầm Cảm thấy cả người mềm yếu hẳn đi Ừ, lý quân ứng nhẹ bằng giọng mũi Lý quân lúc này vừa mới tỉnh lại Sắc mặt còn rất nhợt nhạt Có vẻ rất yếu Hơn nữa, không khí giữa hai người lúc này Cũng rất vi diệu Thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương Đằng thay sơn cảm thấy Bên trong thân thể mình không khỏi nóng bừng lên Đó là dục vọng Tiểu yêu tinh Đằng Thanh Sơn cúi đầu hôn nhẹ vào môi Lý Quân Lý Quân giật mình Giống như bị điện giật Thiều Quân Nghỉ ngơi thoải mái Bồi bổ, bổ thân thể Đợi ngày thành thân Ngày đó nàng cần phải đẹp thật khỏe Thật đẹp Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ Đỡ Lý Quân nằm xuống Sau đó giúp nàng nắp chăn lại Không biết đằng Thanh Sơn ly khai khi nào Lý Quân tới bên cửa sổ kéo tắm màn ra Vài ngọn gió lạnh thổi vào Lý Quân rùng mình tỉnh lại không ít. Ta, ta đang nằm mơ à? Lý Quân sờ, sờ đôi môi, từ lúc tỉnh lại đến giờ, Lý Quân vẫn cảm thấy choáng váng, tất cả đều dường như mộng ảo. Ta, ta sắp cưới Đường Thay Sơn. Lý Quân ngây ngốc ngồi ở đầu giường ôm chăn, rồi cười một mình. Ngày đã được chọn, Đường Thay Sơn và Lý Quân sẽ thành thân vào ngày 6 tháng 5, đó là một đại sự. Đến cả Vân Mộng Chín Thần cũng rất quan tâm, nhưng trên Đoan Mộc Đại Lục Bằng hữu của đảng Thanh Sơn lại rất ít Hơn nữa, theo ý nguyện của đảng Thanh Sơn và Lý Quân Không cần làm dầm dụ Chỉ mời một vài bạn tốt Đủ là một bữa tiệc đơn giản là được Ngày 6 tháng 5 Cả đông hoa viên được bố trí đẹp không sao tả xiết Mục ra có quyền thế ra sao ra lệch một tiếng Cả đông hoa viên tuy không phải xa xỉ Nhưng rất có phẩm vị Hơn nữa, ngày này Khách nhân có mặt cũng không nhiều lắm Ngoại trừ mục ra và phó ra ra Cũng chỉ có người của đoàn giao thôi Nhất bái thiên địa Thanh âm vang vọng rộ trong đại sảnh Trong đại sảnh có không ít khách nhân Lý Quân hôm nay mặc bộ áo đầu thẫm Mũ phượng khăn quàng Mặt tre khăn voan Không thấy rõ bên ngoài Chỉ biết cùng đằng Thanh Sơn bái thiên địa Hôm nay cha mẹ song phương đều vắng mặt Nên bỏ qua một bước rất quan trọng Phu thê giao bái Đằng Thanh Sơn và Lý Quân lúc này ngườiái lẫn nhau Đảng Thanh Sơn và lý quân lúc này không người bài lẫn nhau ta xem như đã thành thân rồi Đằngng Thanh Sơn lúc này tâm tình cũng rất sung sướng quy củ thành thân được chuyển từ sơ xưa quy củ ở Đoan mộc đại lục và Kiều Châu đại địa cũng rất giống nhau mọi người phó Vũỉ đang thú kể cả mục vân ký cũng đều cười tùm tìm Ai nấy đều thì thầm vui vẻ Động phòng hoa trúc Mang theo tân nương vào phòng tân hôn Đằng tay Sơn vẫn ra ngoài tiếp rượu Lúc trước, đằng tay Sơn đối xử với ngoại nhân Đều khá lạnh lùng Nhưng hôm nay, trên mặt hắn lại đầy nụ cười Đêm, đằng tay Sơn cả người Sực nước mùi rượu đi vào phòng tân hôn thần trí lại rất thanh thản Cây nến đỏ dọi ánh sáng khắp phòng tân hôn Một cô tân nương ngoan ngoãn Một thân áo đỏ thẫm Ngồi ở đầu giường, không khí có vẻ rất lạ Đàng Thanh Sơn hơi hốt hoảng, những cảnh kiếp trước, những cảnh kiếp này không ngừng hiện lên. Kiếp trước lúc cùng Tử Tiểu Miêu kết hôn, căn bản không có nghi thức gì, chỉ là tự hiểu và chấp nhận nhau mà thôi. Kiếp trước và kiếp này, tại biệt những gì đã qua, chỉ nhìn về phía trước. Ánh mắt Đàng Thanh Sơn mông lung. Thanh Sơn, lý Quân cảm giác Đàng Thanh Sơn vào trong phòng tân hôn, nhưng vẫn không động tĩnh gì, không kịp được mở lời hỏi. "Đừng nóng, huynh tới đây." Đàng Thanh Sơn cười. Kéo tấm voan với những hạt tua Trên mặt lý quân Lộ ra gương mặt nõn nà, đỏ bừng Dưới ánh nến chéo dọi Hai mắt lý quân trong suốt Dán mắt vào đằng thanh sơn Nửa vui nửa sợ Nàng biết đêm nay sẽ phát sinh việc gì Đằng thanh sơn cười nói Mặc nhiều áo như vậy, không sợ nóng à Nói rồi, giúp lý quân Giải khai những cái cúc áo tân nương đỏ thẫm Lý quân như một hải tử Cúi đầu không nhúc nhích Vẫn để mặc cho đằng thanh sơn loay hoay mặt đỏ bừng lên rồi lan ra tới tay. Áo khoác ngoài đã bị cởi ra, áo trong rộng thùng thình, mơ ảo có thể thấy được da thịt trắng như ngọc như ngà chiếc ngực Lý Quân. Có thể ngửi thấy một mùi thơm thiếu nữ quyến rũ. Vù, hai tay Thay Sơn dùng sức một chút, ôm chặt lấy cả người Lý Quân. Lý Quân không khỏi phát ra một tiếng hừ mũi rất hấp dẫn. Song mắt cỡ nhắm mắt lại. Phù, Đàng Thay Sơn vung hai tay lên, hai đạo tiên thiên chân nguyên đạp tấm màn ra, tấm màn lại được buông xuống, có thể những thân ảnh lờ mờ trên giường. Vù, một bộ y phục từ trong màn rơi ra, rơi xuống giường. Thanh sơn tiếng kêu như muỗi vang lên. "Ha, bên trong truyền đến thanh âm hoặc của đàng Thanh Sơn. Khan Tráng Độc đi thấp giọng nói, "Khan Tráng làm gì?" Đàng Thanh hoặc, "Xem, xem cái kia ấy." Thanh âm xấu hổ vang lên. Lúc này Đăng thanh sơn đã gần như cởi hết rồi Không khỏi ngạc nhiên Rồi hắn đột nhiên nhớ ra Thành thân có rất nhiều trường tự Lần này mình đã bỏ đi những cái gì có thể bỏ đôi rồi Còn việc nhậm thân khi động phòng thành thân Là một vòng vô cùng trọng yếu Nhưng tư tưởng đăng thanh sơn là của kiếp trước Hơn nữa Đây là lần đầu tiên thành thân Nên hoàn toàn không có kinh nghiệm Không cần gắn trắng Đăng thanh sơn lắc đầu Phải có Đi quân lúc này lại nài nỉ Đăng thanh Sơn biến chăn lên Đậy kín cả mình và Lý Quân Thôi chẳng cần găng trắng làm gì Lý Quân lúc này Đã không phát ra được thanh âm gì nữa Chỉ có thể bất lực ngợ ngùng Ừ một tiếng Trong lúc nhất thời tầm chăn lạnh đổi sóng chương 419 Cuối cùng đạt tới cảnh cạnh Bác Hàn Vực Ngoài thành thiên phong hơn 10 sắp Đó là một trong 3 đại hiểm địa trong thiên hạng Thiên phong hợp cốc Vù Vù Gió lạnh gầm xít Không người không thú Thiên phong hợp cốc cực lạnh Cho dù là cao thủ nội kình Ở trong hẻm núi này Bị gió lạnh thổ một lúc Cũng sẽ đông cứng tại đường trường Nhưng đây cũng là chỗ tu luyện Của thiên phong chiến thần Bên trong hẻm núi Có một cung điện toàn bộ Do hàn băng đều gắt thành toạn lạc Bên trong cung điện Trải xa thú làm trải thà Bên trong cung điện trải ra thú làm thảm. Cả một khoảng cung điện dài rộng chừng hơn 10 trượng mà không có vật gì cả, chỉ có thảm lộc. Thiền thần Mạc Khắc Y, Thiết Kiêm Vũ Thành Hách Liên Hạo Xuyên mặc ngân bào đều quanh chân ngồi đó, cách xa nhau một khoảng. Hạo Xuyên, tay ngươi so với lúc chưa đứt có giống nhau không? Thiền phong chính thần lạnh lùng hỏi. Thưa sư phụ, nó mặc lại sẽ tốt. Hách Liên Hạo Xuyên gật đầu, nhúc nhích cánh tay phải cũng tương tự như khi trừ dứt đàng tiếp, nửa quả vân mộng bạch quả để dành bây giờ đã gần như hết sạch rồi. Hừ, đều do tên Đàng Thanh Sơn và quái điểu phun lửa đó. Trong hai mắt Liên Hạo Duyên lóe ra lệ mang. Cả đoàn Mộc Đại Lục chỉ có gia tộc Thiên biết thổ ngữ, nên việc tìm vân mộng bạch quả đối với gia tộc Thiên cũng không khó khăn lắm. Hốp nhiệt tương hành cũng phải nhờ Đàng Thanh Sơn đi tìm Nhưng bản thân gia tộc thiên phong Đã có nửa quả vần mộc bạch quả Đê xanh từ lâu rồi Vừa vặn cũng đủ để cánh tay phải Của hách liên hạo duyên mọc ra Quả điều phun lửa Thiên phong chiến thần nheo mắt lại Ở đoàn mộc đại lục chúng ta Chưa bao giờ có loại yêu thú này Đảng thanh sơn không biết lấy nó ở đâu ra Thiên phong chiến thần rất thèm thù thanh loan Hạo duyên Đảng thanh sơn bên kia có động tĩnh gì không? Thiên Phong Chính Thần hỏi. Bạch Thái sư nhắc đến sự chết, cả ngày chồn chui nhủi trong vườn mộc cổ thành. Hách Liên Lão duyên câm hận nói, hai ngày trước, Hàn Thành Thành với nữ tử tên là Lý Quân, nhưng chỉ mới xét ít người tới. Thành thành xong, hắn vẫn một mạch ở trong đông hoa viên tu luyện, vui vẻ với thê tử, rất ít ra ngoài. Thiên Phong Chính Thần nhíu duyên, từ hôm nay trở đi, Ngươi ăn bài, ngươi quản truyện gia tộc Ngươi chỉ chuyên tâm theo ta ở đây tiềm tu Sư phụ Hách liên hạo duyên giật mình Hạo duyên Ngươi cần phải đạt tới hư cảnh Thiên phong chính thần nói trầm chầm, chầm. Đang thanh sơn tiềm lực vô cùng Ta và hắn giao thủ ở nghiêu đầu sơn Ta phát hiện ra Hắn hẳn là mới bước vào hư cảnh Còn trẻ như vậy Đã đạt tới hư cảnh Sau này thành tựu không thể đo lường được Cái gai gò nhất là Hắn và Mục Gia quan hệ rất tốt Mà lại có kiểu hận với gia tộc thiên phong ta Hắn tránh ở vân mộng của thành Ta căn bản không giết được hắn Vậy Đợi khi thực lực tăng lên Không phải Hách liên hạo duyên cực kỳ hoảng sợ Đừng lo Thiên phong chiến thần lách nhạt nói Hắn chỉ mới vào hư cảnh Đến cả thần dung thiên địa cũng chẳng làm được Còn ta đã tiến vào hư cảnh 200 năm rồi Sao hắn có khả năng so được chứ Cho dù thủ luyện có nhanh tới mấy Muốn vượt qua ta Thì tối thiểu cũng phải mất 550 năm Muốn vượt qua ta Thì tối thiểu cũng phải mất 50 năm Họ duyên Người nhất định phải đạt từ hư cảnh Như vậy ta 10 năm chắc có thể Ứng phó được với mục lão đầu ừ. Hách liên Hạo duyên Trịnh trọng gật đầu Còn nữa Chuyển lệnh một khi đằng thanh sơn Ly khai vân mộng cổ thành Phải lập tức báo lại cho ta Hiền phong chính thần nghiêm giọng ra lệnh. "Vâng, sư phụ." Hắc Liên Hạo Duyên cũng muốn giết Đằng Thanh Sơn. "Sư phụ, chín hạt sen thì sao?" Hắc Liên Hạo Duyên dò hỏi. "Sư phụ sẽ chia như thế nào?" "Hạt sen có công hiệu thần kỳ, người có nội kinh đỉnh mà ăn một viên vào thì thần có thể đề cao tới mức đủ để đột phá đến tiên thiên. Vũ thành tiên thiên thức đan ăn vào có thể trở thành vũ thành tiên thiên kim đan." Thiên phong chiến thần nói trầm trầm Hạ sinh này không thể lãng phí được cho ai phục dụng Phải rất tận trọng Bất luận là ai Muốn phục dụng cũng phải được ta xem xét Chính Hà sinh này Cũng bất tắt dùng vội làm gì Đâu biết chừng Gia tộc thiên phong ta Tương lai sẽ xuất hiện một thiên tài Có thiên tài có nhận thức cao Có nghị lực Nhưng có thể là trời sinh Có thần yếu Tỉ như ở Kiều Châu đại địa Có thể một vài nhân vật cường giả có tên trong địa bàn Nhận thức và nghị lực của họ Không nhất thiết yếu hơn thiên thiên cường giả Nhưng có thể là thần Lại kém một bậc Một khi cho họ một hà sen Sẽ như cá chém Sẽ như cá chép vượt vũ môn Vận mệnh sẽ hoàn toàn khác hành Người về gia tộc an bài xong Rồi lập tức tới đây Thiên phong chiến thần phất tay nói Thôi, người đi đi Bạn thanh Sơn đương nhiên biết Gia tộc Thiên Phong luôn luôn âm thầm giám, giám thị hắn Ở Nghiu Rầu Sơn Lúc Đằng Thanh Sơn uy hiếp Thiên Phong Chiến Thần sao ra giải sược Thiên Phong Chiến Thần mặc dù nén giận vì gia tộc Nhưng vẫn rất giận dữ Cũng làm cho Thiên Phong Chiến Thần Tràn đầy sát tâm với Đằng Thanh Sơn Chỉ muốn giết hắn càng sớm càng tốt Nhưng Đằng Thanh Sơn không quan tâm Bên trong Vân Mộng Cổ Thành Trong Húc Nhật Thành Ở Đông Hoa Viên Sang sớm trời dần sáng, Đặng Thanh Sơn và Lý Quân cùng rời giường, rửa mặt này. Lý Quân bưng đắp ấm đặt lên bàn, Đặng Thanh Sơn cười cười nhìn Lý Quân, hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, cảm thấy vô cùng ấm áp. Ừ, huynh luyện quyển trước, đợi lát nữa sẽ tới ăn điểm tâm. Đặng Thanh Sơn vừa rửa mặt, vừa cười nói. Lý Quân gật gật đầu, rồi nở nụ cười hạnh phúc, đi xuống lầu, ra đại sảnh, chiếc mặt chính là mặt hồ tựa như mặt gương. Nhưng căn lầu cát ở Đông Hoa Biên Đều được kiến tạo ở trên hồ nước Còn Đăng Thanh Sơn Buổi sáng mỗi ngày đều luyện quyền Đều đạp trên mặt nước luyện quyền Sư phụ sư Đăng Thú và Dương Đông Đang chạy những bản gỗ Trên nước để luyện quyền Mặc dù Đăng Thú bây giờ Đang dùng búa Dương Đông dùng kiếm Nhưng buổi sáng mỗi ngày đều phải luyện quyền Đăng Thanh Sơn lấy quyền làm đạo Còn kiếm pháp Và phủ pháp chỉ là kỹ xảo siết địch Ừ Đằng Thanh Sơn nhảy sựng lên Như một trận gió bay xuống mặt hồ dặm trên mặt nước Nhưng không hề trầm xuống Dưới hai chân đằng Thanh Sơn sinh ra một vòng xoáy nhỏ Từ khi tìm hiểu phủ pháp Tự nghĩ ra quyền pháp cho tới bây giờ Ta đã sáng chế ra quyền thứ 8 Của hành thủ trì quyền Và hành hòa trì quyền Còn hành kim trì quyền Thì sáng chế ra quyền thứ 7 Bây giờ chỉ thiếu đúng một bước đã cảm giác được nhưng lại không thể đột phá. Đàng Thanh Sơn trong lòng cũng lo lắng, nhưng việc tìm hiểu thiên đạo thì sốt ruột cũng không làm gì được. Tâm hồn Đàng Thanh Sơn trở nên bình lặng, lúc này dùng tay làm đại phủ, diễn luyện từng chiêu phù pháp. Phù pháp này đều là do Đàng Thanh Sơn tìm hiểu khai sơn tam thập lục thức rồi tự mình lĩnh ngộ ra. Cứ hồ mỗi ngày lĩnh ngộ về phù pháp của Đàng Thanh Sơn đều có chút hơi thay đổi lại một lần phù pháp, tâm tình Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn bình tĩnh. Sau đó lại diễn luyện quyền pháp. Hành thổ chi quyền đánh một lát mới chuyển sang luyện hành hỏa chi quyền. Xoẹt, đằng Thanh Sơn từng quyền một, mặc dù không ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh nhưng lại khiến cho linh lực thiên địa xung quanh chấn động. Trong lúc diễn luyện Hỏa Hành Hỏa chi quyền. Y cảnh cũng không ngừng tăng lên cho đến lúc kiên từ 8 với ý cảnh núi lửa bộc phát muốn xế rách cả thiên điện. Đáng tiếc, chỉ sáng tạo tới quyền thứ 8 Ngay lúc này, Đăng Thây Sơn cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào người, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía chân trời phương đông xa xôi, một vòng mặt trời đỏ đang vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh mặt trời mặc dù không khỏi tròn mắt. Nhưng khi chiếu vào người lại rất ấm áp, vô cùng dễ chịu. Cánh mặt trời, nó vẫn là mặt trời Bản thân mặt trời vốn nóng rực Nhưng bây giờ lại không cảm giác nóng như vậy Chỉ nhìn thấy mặt trời xa xa Chỉ cảm giác được sự ấm áp của nó Nếu trừ ra những tiên nắng ấm áp Nhưng nếu đến gần đó, nó sẽ đốt tất cả thành hư vô Hai mắt đằng thanh sơn như mờ đi Chỉ nhìn vòng mặt trời đỏ ối xa xa Trong đầu Đàng Thanh Sơn như có một tia chớp lóe lên, vốn đã cảm giác được nhưng mãi mà không thể đột phá được. Thế mà lúc này, Đàng Thanh Sơn thoáng cái đã nắm bắt được điểm chốt, giống như tìm được chìa khóa mở cửa. Trên mặt Đàng Thanh Sơn dần, dần lộ ra nụ cười, nụ cười đẹp như nụ cười của một hài tử. Đồng thời, Hàn Cư đứng trên mặt nước như vậy, yên lặng nhìn ánh mắt trời. Lúc này, Lý Quân mặc tạp dề như một thị nữ. Đang làm điểm tâm Nhìn trên cháo bốc khói cho không khỏi nở nụ, nụ cười Mặc dù có thị nữ nấu cơm Nhưng Lý Quân vẫn thích tự mình nấu cho đằng Thanh Sơn Ngày lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu Sư mẫu, sư mẫu Hà, Lý Quân nghi hoặc đi ra Nhìn kìa, nhìn bên kia Dương Đông chỉ về phía đằng Thanh Sơn đang luyện quyền Đằng thù cũng chỉ về chỗ đó Đằng Thanh Sơn luyện quyền rất ít khi ngay ngóc ngần người Thanh Sơn hắn Lý Quân cũng nhìn bóng người đứng trên mặt hồ Đột nhiên, đằng Thanh Sơn trượt động Hắn tiếp tục luyện quyền pháp Lần này, hắn luyện hành hòa trí quyền Nhưng mấy người Lý Quân đều không cảm giác được Mặc dù họ đã thấy hành hòa trí quyền này rất nhiều lần Nhưng lần này lại cảm giác Thay nó khác hẳn lúc trước Rốt cuộc có gì không giống thì không thể nói ra được Một chiêu, một quyền pháp Khi đằng Thanh Sơn đánh ra quyền thứ 8 Trượt xoay nhở, tiến lên Đấm thẳng một quyền Một quyền đấm thẳng rất đơn giản, mộc mạc Ẩm Phía trước cả không gian đều chấn động mạnh Toàn bộ những cây cỏ sinh trưởng Trên hồ phía trước bị chấn động mạnh Sau đó Xoẹt, xoẹt, vỡ vụn ra Sư phụ luyện quyền không dùng tương kinh Cũng dùng lực sao Dương Đông kinh ngạc nói Thanh Sơn bình thường luyện quyền Cũng không hề làm từ vật bên cạnh hư hao gì Vậy mà hôm nay Lý Quân cũng kinh hãi Chỉ thấy lúc này Đằng Thanh Sơn đứng trên mặt hồ lộ vẻ tươi cười Hơn nữa Không khí chung quanh mở ảo như vặn vẹo đi Lý Quân nhìn khu vực xa xa Trung quanh đằng Thanh Sơn Đều méo sạch đi Một luồng hào quang màu đỏ rực Xoay tròn trung quanh đằng Thanh Sơn Toàn thân đằng Thanh Sơn mở ảo Có lưu quang màu đỏ sực Làm đằng thay sơn như một vị thần tiên Oang Hồ nước dưới chân đằng thay sơn Lấy đằng thay sơn làm trung tâm Bắn thẳng về bốn hướng Bốn phương tám hướng Sinh ra một làn sóng mãnh liệt Trong thành húc nhật Vân mộng chiến thần đang khoanh chân Tĩnh tu Ngồi trước cái bàn Vốt ve chiến đao đối sói khổng lồ Đột nhiên mưa to mắt Một vọng cũng khoanh chân ngồi cạnh Vô cùng kinh ngạc nhìn vân mộng chiến thần hỏi Sư phụ sao vậy Vân mộng chính thần nhìn về phương đông mục vọng người cảm giác được gì không cảm giác mủ vọng nhìn về phương đông nghi hoặc hỏi không xác định tựa hồ mở ảo có linh lực hỏa dao động rất yếu ớt có gì đặc thù ạ không không phải linh lực dao động bình thường văn mộng chính thần nhìn về phương đông từ từ nói từ hôm nay trở đi trong thiên hạ lại có thêm một chính thần Khư cảnh mục vọng không khỏi chừ mắt Hư cảnh cao cao tại thượng, hẳn luôn luôn có giấc mộng hư cảnh. Đằng Thanh Sơn bước vào hư cảnh rồi.